Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Châu rồi bỏ Mớ âm thanh hỗn độn ấy khiến cho tôi mất ngủ triển biên Chẳng còn tỉnh táo nổi nữa mà cứ dần dần mất đi ý thức Cả người mềm nhũn, ánh mắt thì đờ đẫn đến mức mấy người giúp việc trong nhà xì xầm với nhau Chuyện họ lúc nào cũng thấy sợ rồi giật mình thon thót khi thấy tôi bất ngờ xuất hiện Hay có lúc thì lại đi lang thang dọc hành lang như ma vậy Ngay cả khi tôi ở trước mặt của bọn họ thì bọn họ cũng chẳng có dám nhìn thẳng vào tôi, vì nhìn tôi như là người chết trôi, ánh mắt thì cứ kiểu như sắc sắc giữ giữ nên họ sợ. Được vài hôm như vậy, tôi càng cảm thấy bất an, ngay cả khi ở trong phòng của mình, tôi cũng luôn cảm thấy sợ hãi. Cứ tối đến là có cảm giác ai đó đang ở trong phòng của mình. Cả phòng cũng trở nên lạnh hơn một cách bất thường, mà tức nhất Lạch chỉ có cảm giác sợ một cách bâng khuâng như vậy thôi, chứ lại chẳng nhìn thấy gì cả. Thấy tôi uể oải, quân gặng hỏi nguyên do, nhưng tôi chẳng biết phải giải thích với quân như thế nào nữa. Những ngày này, chỉ có chị Tư là người thường xuyên lui tới dụ tôi cùng tụng kinh trầm mặc trọng. Chị Tư là người bình định, chị gặp và quen anh trong một lần đi công tác ở Sài Gòn. Hai anh chị nên duyên với nhau, chị bỏ hết tất cả để theo anh về Bắc làm dâu. Mấy ngày có chị Tư, tôi cũng cảm thấy khá hơn. Tụng kinh xong, cả người thực sự thấy nhẹ nhàng, tâm trí cũng bình yên. Lại có chị em tối ngày trò chuyện, tỉ tê với nhau đủ thứ chuyện, cho nên tôi lúc nào cũng cười toe toét, cả nhà ai cũng mừng vì sự thay đổi này của tôi. Dần dà chị em đã thân thiết hơn, tôi bèn mở lời hỏi thẳng chị Tư về vấn đề con cái mà tôi luôn thắc mắc bấy lâu nay. Chị Sao anh chị không sinh con vậy? Câu hỏi của tôi khiến cho Trị Tư sững lại mất một lúc rồi thở dài, chậm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói. Quân chắc cũng nói cho em biết, chuyện nhà mình vì sao không có trẻ con rồi chứ, sao còn hỏi chị? Quân nói với em rồi, nhưng Trịnh thử nghĩ mà xem, một người gặp vấn đề như vậy thì có thể hiểu được, nhưng tất cả đều gặp chung vấn đề đó thì thực sự là em cảm thấy bất bình thường ai cũng biết bất thường nhưng chẳng ai biết vì sao cả nên cứ coi như cái duyên cái nợ đi. Không có con mà người ta vẫn bình thường thương mình ở với mình như vậy là được rồi. Hai vợ chồng cứ thế mà hạnh phúc tấy giả cũng tốt. Ờ, mọi người bị sao vậy? Không ai chịu tìm cách giải quyết vấn đề mà cứ buông xuôi như vậy hết cả lượt ư? Chị Từ khẽ lắc đầu nhìn tôi rực cười buồn. Em mới về làm dâu nên vậy thôi. Cứ lâu lâu dần, rồi sẽ quen đấy mà. Không, em không chịu như thế này đâu. Em phải làm cho ra ngô ra khoai chứ. Thấy vẻ kiên quyết của tôi, chị Tư nhìn tôi chầm chầm rồi bất ngờ nắm chặt cổ tay của tôi, mà kéo lại gần. Chị ta xiết chặt đến nỗi phần cổ tay của tôi đỏ ứng lên, rồi tím tái lại vì cái lực tác động quá mạnh. Tôi cố gắng vùng vẫy ràng ra, nhưng không được, người phụ nữ trước mặt rõ ràng là nhỏ con hơn tôi. Dù dù tôi có cố sức thế nào cũng vẫn bị chị ta giữ chặt lại. Đừng có mà phá hỏng cuộc sống bình yên của mọi người. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới được sống như thế này đấy. Cô tốt nhất nên biết thân biết phận đi. Đừng có nhiều chuyện nữa. Nói rồi, chị ta thả mạnh tôi xuống rồi quay người rời đi. Người trong nhà này đúng là có khả năng thay đổi 180 độ, vừa mới dịu dàng thân thiết đây mà, ngay sau đó đắt lại trở mặt hung bạo ngay được. Sau đấy, chị Tư không thấy sang nhà thường xuyên như trước nữa, căn nhà lại chỉ có còn một mình tôi, Vĩnh Quân và bố chồng tôi. Quân thì vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tôi thì lúc nào cũng trong cái trạng thái thấp thỏm không yên, lúc nào cũng thấy nóng ruột chẳng vì lý do gì hết. Hôm ấy, không kiên nhẫn nổi nữa, tôi đã đề nghị Quân đi gọi hồn của mẹ anh. Quân thẳng thốt nhìn tôi. "Cái gì vậy?" Em nói cái gì điên khùng thế? Sao lại điên khùng chứ? Nhà mình xảy ra bao nhiêu chuyện bất thường. Mình kêu mẹ lên để cho mình biết có gì đâu cơ chứ. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tốt nhất em đừng có dính dáng tới mấy vấn đề này nữa. Thà là không nghe, không biết, không thấy thì sẽ không sợ hãi, cũng chẳng lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Những người đó có ở quanh đây hay không? Thế giới đó có tồn tại hay không? Anh thà không biết, không liên quan đến nó. Em hiểu chưa? Quần tức tối nói một chàng rồi bỏ thẳng ra bên ngoài, để lại mình tôi đứng cứ đứng chơ vơ ở trong phòng ngủ. Càng ngày, tôi không hề... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net